Chương 85, Đang Tâm tám nhìn đến đây liền đứt đoạn, hạ một trang giấy ở trong tay người khác, Ngụy Vô Tiện hỏi, như thế nào giết chết? Vì gia chủ kia lại khúm núm, Ngụy Vô Tiện không khách khí đem trang giấy trong tay hắn cầm tới, nhìn lướt qua, rốt cục cũng biết vì sao sắc mặt mọi người lộ vẻ khó có thể mở miệng. Trên giấy viết nội dung, thật là khiến người bất cam vị này Liễm Phương Tôn đem chính cha ruột của mình một mực trói chặt, bí mật tìm tới hơn 20 danh lão sắc suy kỹ nữ, nữ Lệnh các nàng thay phiên ra trận, thẳng đến Kim Quan Thiện lấy loại phương thức xấu xí đến cực điểm mà chết đi, sau đó, Kim Quang Giao tự nhiên đem những người lão kỹ nữ, nữ đều giết chết diệt khổ, nhưng mà, trong đó có một người lão kỹ nữ, nữ có chút thông minh, bị đâm hai kiếm, chảy máu rất nhiều, lại cố nén đau đớn bất động giải chết, chờ người vùi lấp thi thể các nàng xong rồi rời đi, lúc này mới từ trong đất bò ra ngoài, chạy thẳng đến nơi khác thoát thân. Trên thư tính có ghi lời chứng cùng với nơi ở của lão kỹ nữ rõ ràng, có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ban đầu lấy tin người kia có nói, lão tông chủ kim quan thiện dù nói thế nào, cũng là cha ruột của hắn, nếu như chuyện này là thật, nhưng là, Giang Trừng nói, làm cho người buồn nôn, sẫn cả tóc gáy, một người khác dương tây nói, ha ha, ở đây còn có cái càng làm cho người kinh tởm hơn này. tin tức trên phong thư này vạch trần hai cái bí mật, chính là Kim Quang Giao phu nhân Tần Tố cùng với cái chết của con trai độc nhất, mọi người đều biết, Kim Quang Giao là con thứ của Kim Quang Thiện, Tần Tố thế nhưng là tùy tùng của Kim Quan Thiện nhiều năm đi theo con gái của Tần Lão Tông Chủ, có thể nói môn đăng hộ đối, ngoài thê tử của mình, Kim Quang Giao chưa bao giờ cùng bất kỳ một nữ nhân nào từng có ái muội bởi vậy người bên ngoài khen ngợi liễm phương tôn cùng với phụ thân của mình là bất đồng. Cảm tháng Tần Tố tìm được nhân duyên tốt, nhiều năm trước tới nay, hai người này đều ở trong huyền môn bách gia ân ái vợ chồng, tương kính như Tân, từng sinh hạ một đứa con có tên là Kim Như Tùng, tính tình dịu ngoan, phu thê đều đối với nó yêu thương rất nhiều, nhưng mà thời điểm A Tùng chỉ có vài tuổi thì bị một người trong lan lăng Kim thị từng có hiềm khích gia chủ nên bị độc hại, bất hạnh chết non, Kim Quang Giao bi thương phẫn nộ đem gia tộc này nhổ cỏ tận gốc, vì nhi tử báo thù. Mà Tần Tố thương tâm quá độ, kể từ đó, không còn xuất hiện nữa, sự xuất hiện của phong thư này triệt để đem cái ấn tượng của mọi người phá vỡ, Âu Dương Tông Chủ không thể tin nói, chuyện này có thật không? Kim Phu Nhân, Tần Tố, Nàng, Nàng là Kim Quan Thiện cùng Tần Lão Tông Chủ Thê Tử Tư Thông sinh ra, chỉ sợ hơn phân nửa là thật, Kim Quan Thiện là hạng người gì, Ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa Tần Phu Nhân và Thị Nữ cùng lúc trước đỡ đẻ Tần Tố. bà đỡ lời chứng đều có, giả không được. Tần lão tông chủ đi theo Kim Quan Thiện bao nhiêu năm a, thậm chí thê tử của mình vậy mà cũng có thể cùng bộ hạ cũ chia sẻ. Kim Quan Thiện này, này đúng thật là một chuyện kinh thiên dèm pha. Nói cách khác, Kim Quan Giao cùng Tần Tố, hai vợ chồng này căn bản là một đôi thân huynh muội cùng cha khác mẹ. Đáng sợ hơn chính là nội dung trong thư này là do thị nữ làm chứng và viết ra. Kim Quang Giao tại lúc trước khi kết hôn thì đã biết bí mật này, cho dù Kim Quang thiện nhớ không rõ tần tố là nữ nhi của ai, nhưng tần tố mẫu thân tần phu nhân lại sẽ không quên, trong lòng nàng kinh hoảng, tại lúc trước khi đại hôn, lặng lẽ đi tìm Kim Quang Giao, tiết lộ một chút sự tình, cầu xin hắn hãy tìm cách để hủy bỏ hôn sự này, tuyệt đối không thể gây nên sai lầm lớn, nhưng mà, Kim Quang Giao biết rõ tần tố và mình là thân huynh muội ruột, vậy mà vẫn cưới nàng. Hắn muốn tại lan lăng kim thì đứng vững gót chân, liền cần phải có phụ thân Tần Tố kiên cố nhạc phụ giúp hắn trợ lực, không riêng cưới, còn sinh hài tử. Tần phu nhân rất thống khổ, nhưng lại không dám nói với người bên ngoài, thế là bệnh tật mài chết vì tâm tình hoảng loạn. Trước khi Lâm Trung mới nhịn không được hướng thị nữ mà mình tâm phúc nhất nói hết một phen, Ngụy Vô Tiện nói khẽ với Lam Vong Cơ, khó trách hắn lúc trước ở mật thức đối với Tần Tố nói, A Tùng nhất định phải chết. Con của hắn e rằng căn bản không phải do người khác ám hại, mà là chính bản thân hắn hạ độc thủ, gần thân huynh mụi sở sinh chi tử 0,89% sẽ là si ngốc. A Tùng khi chết vừa vặn chỉ mới được vài tuổi, chính là ấu tử tuổi còn quá nhỏ, thời điểm hài tử quá nhỏ thì người bên ngoài không nhìn ra manh mối gì, chỉ khi nào lớn lên, sẽ bại lộ A Tùng cùng người thường bất đồng sự thật, cho dù có thể hay không hoài nghi đến huyết thống cha mẹ A Tùng. Nếu là sinh ra một cái nhi tử si ngốc, người bên ngoài cũng sẽ không miễn đối với Kim Quang Giao lời ra nói vào, chỉ chỉ rõ rõ, nói là bởi vì hắn dẫn theo kỹ nữ có máu huyết dơ bẩn nên mới sinh ra cái loại hài tử này, các loại nói bóng nói gió, dù sao, bất kể như thế nào, Kim Quang Giao đều không cần giữ lại một người nhi tử rất có thể là ngô ngốc, giết đi A Tùng, vu Oan cho Lan Lăng Kim thị từng có hiềm khích gia chủ, sau đó dùng danh nghĩa báo thù cho nhi tử. Quang Minh chính đại thảo phạt gia tộc không phục hắn tuy lãnh khốc vô tình, nhưng lại là một mũi tên trúng hai con nhạn. tin mật báo đều được sửa sang rõ ràng, liệt ra đủ loại chứng cứ, còn liệt thêm nơi ở của mấy vị nhân chứng, có thể cung cấp kiểm chứng, cuối cùng bút chuyển hướng, giọng giặc mà tỏ vẻ. người viết thư cũng là trong lúc vô tình cứu được một vị nhân chứng, mới từ từ đem chân tướng từng cái vạch trần, tuy kim quang giao hiện giờ như mặt trời giữa trưa. Nhưng hắn thật sự không muốn đồ đệ làm ra cái vẻ đạo mạo bại đức tiếp tục lừa gạt mọi người, bởi vậy đem sự tình hắn làm đều công bố lộ ra, hướng tất cả đại thế gia đều đưa một phần, thỉnh chư vị gia chủ cần phải cẩn thận người này, coi chừng tiếu lý tàn đau của hắn. Sau một lúc tất cả mọi người truyền tay nhau đọc xong bức thư, cả đám cần một chút thời gian để tiêu hóa chuyện này, nhiếp hoài tan ngơ ngác nói, lai lịch của người đưa tin kia là gì, một vị gia chủ nói, bất kể là lai lịch gì. Có một việc có thể xác định, hắn là một vị nghĩa sĩ, tuyệt đối là đứng ở bên phía chúng ta, nhiều tiếng người phụ họa vang lên, không sai, ngụy Vô Tiện lại nói, người viết thư này nhân lực tài lực vật lực cũng không thiếu, điều tra chứng cớ, tìm kiếm nhân chứng, khắp nơi truyền tin còn tặng kèm một đám dược liệu quý báu, tuyệt đối lai lịch không nhỏ, bất quá, nghĩa sĩ, chuyện chưa có thể xác định, phong thư này, hắn cũng đưa một phần cho tần tố Trực tiếp làm cho Tần Tố tại Kim Lân Đài tự sát, nếu quả thật chỉ là muốn công bố bộ mặt thật sự của Kim Quang Giao, vì cái gì ngay vừa lúc bắt đầu không mang đến cho từng thế gia xem, nghe hắn nói vậy, lập tức có người phản bác, người truyền tin như thế nào nghĩ đến nó sẽ gây thành bi kịch như vậy chứ, vài nữ tu lớn tuổi liền nói, Tần Tố thật đáng thương a, lúc trước ta còn ao ước được như nàng, trong lòng thầm nói thật sự là có mệnh tốt, xuất thân tốt, gã cũng tốt. kim lưng đài nhất quán chỉ một nữ chủ nhân được trượng phu toàn tâm toàn ý ai biết chật chật một vị phu nhân giống như hiểu lắm mà nói cho nên nhìn qua bề ngoài trông rất xinh đẹp sau lưng thường thường đều là thiên sang bách khổng ngụy vô tiện thầm nghĩ chỉ sợ tần tố chính là bởi vì không cách nào nhịn được khi nghe người bên ngoài tựa như đồng tình thương hại chính vì nghe được những lời nói trong lúc rảnh rỗi cho nên mới lựa chọn tự sát đi lam vong cơ nhìn qua bức thư nói trong thư viết Còn rất nhiều nghi vấn, Lam Khải Nhân nói, nơi nào còn nghi vấn, Ngụy Vô Tiện nói, kỳ nhân nhiều, ví dụ như, tần phu nhân đối với việc hôn nhân của nữ nhi trong lòng kinh hoảng, vì cái gì không đi tìm Kim Quang Thiện, trực tiếp để cho hắn hạ lệnh hủy bỏ hôn sự, vì cái gì lại đi tìm Kim Quang Giao, lại ví dụ như, Kim Quang Giao người này can đảm cẩn trọng, kín đáo cẩn thận. Làm sao có thể không có xác nhận người kia tìm đến 20 danh kỹ nữ xác thực đáy chết liền vùi lấp, một vị gia chủ tức giận nói, này gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thương mà khó thoát. Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, không nói gì nữa, hắn biết, hiện tại không ai nghe lọt lời của hắn, cũng không ai tỉ mỉ cân nhắc nghi ngờ của hắn đưa ra, cho dù có nói thêm vài lời, nếu như ý kiến bất đồng, người bên ngoài nói không chừng sẽ bắt đầu chỉ mũi nhọn nhằm vào hắn. Nếu là ở mười mấy năm trước, hắn căn bản sẽ không cần phải để ý tới người khác nhầm vào mình, muốn nói cái gì liền nói, người nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe, nhưng hôm nay, hắn đã lười biến không có hứng thú gì để mà xuất ra danh tiếng rồi. Vì vậy, trong phòng mọi người sống sâu cao hơn sống trước lên án công khai bắt đầu, lúc trước Kim Quang Giao chính là dựa vào lấy lòng xích phong tôn cùng trạch Vu quân nên mới có thể từng bước đi lên, bằng không hắn chỉ là con của một kỹ nữ. Làm sao có thể ngồi đến vị trí hôm nay, không nghĩ tới người này quá vong ân phụ nghĩa, điên cuồng, hai vị nghĩa huynh đều không may gặp phải độc thủ của hắn, ai, chỉ mong trạch vua quân tuyệt đối không thể có cái gì sơ xuất, ban đầu bọn họ đều không tin nhất minh quyết cùng cái chết phân thây và kim quan giao có liên quan, nhưng bây giờ đột nhiên tin, vong ân phụ nghĩa cùng mất trí hai cái này từ trước kia cơ hồ là cùng ngụy vô tiện buộc chặt, chợt nghe xong hắn nói còn tưởng rằng lại đang chửi mình. Chút lát mới kịp phản ứng, tiếng mắng vẫn là giống nhau, nhưng đối tượng lại bị thay đổi, có chút không quen, không riêng gì nghĩa huynh, thân huynh đệ lại càng khó thoát khỏi một kiếp. Kim quan thiện những năm trước khi chết, hắn đang bận rộn khắp nơi thanh lý con trai ngoài giá thú của cha mình, sợ có người đến giết cùng hắn tranh đoạt vị trí, mặt huyền vũ coi như khá tốt, nếu không phải điên rồi chạy trở về, nói không chừng cái kết cũng không phải như vậy, bởi vì các loại nguyên nhân biến mất. có lẽ cái chết của kim tử hiên cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ chắc chắn thoát không được quan hệ nhân phẩm bại hoại ai còn nhớ rõ năm đó hiểu Tinh Trần, minh nguyệt thanh phong hiểu Tinh Trần, còn có lịch dương thường thì án sự kiện tiết dương kia cũng là vị liễm phương tôn này dốc hết sức bảo vệ đấy vì âm hổ phù thực sự là mặt cũng không cần cũng không đơn thuần chỉ vì âm hổ phù thời điểm đạo trưởng hiểu tin trừng mới vừa xuống núi không phải là có rất nhiều gia tộc đều muốn thỉnh hắn làm khách sao Lan Lang Kim thì cũng muốn mời hắn gia nhập, nhưng đã bị từ chối một cách khéo léo lịch sự, Kim gia khi đó đang đắc ý, kết quả bị một cái tiểu đạo sĩ cự tuyệt, cảm thấy thật mất mặt, cho nên về sau Lang Lăng Kim thì muốn bảo vệ Tiết Dương, cũng có vài nguyên nhân liên quan đến thù cũ, tóm lại muốn chính là nhìn hiểu tinh trần kết cục thảm bại, hừ, bọn họ coi mình là cái gì a? không gia nhập liền muốn người đẹp mắt, ai, đáng tiếc. năm đó ta từng may mắn có xem qua đạo trưởng hiểu tinh trần săn đêm sương hoa nhất kiếm động thiên Hạ a kim quan giao sau đó một lần nữa đem tiếp dương thanh trừ sạch sẽ hảo vừa ra chó cắn chó lại nói tiếp ta còn nghe được một cái tin đồn năm đó thời điểm kim quan giao tại kỳ sơn ôn thị nằm vùng căn bản không thành thật đánh chủ ý như vậy nếu là xạ nhật chi chinh tình hình trận chiến không tốt cứ tiếp tục tại ôn gia vẽ đường cho hưu chạy lấy lòng thúc ngựa ôn nhược hàng Nếu muốn ôn gia rơi đài, hắn liền có thể quay giáo đánh một đòn, làm một người anh hùng, có người châm chọc nói, thật biết tính toán, kiếm được bộn sinh ý không lộ a, làm thương nhân được rồi, tu cái gì tiên à, ôn nhược hàng dưới cửu tuyền đoán chừng cũng bị hắn làm tức chết. Năm đó hắn thế nhưng đem Kim Quang Giao xem như là thân tính mà bồi dưỡng, nói những bí mật cho hắn biết, Kim Quang Giao hiện giờ một thân kiếm pháp cùng công phu, bảy tám phần 10 đều là ôn nhược hàng dạy cho hắn. Những tin đồn cũng không phải là ngày đầu tiên truyền lưu, nhưng mà, thời điểm ở quá khứ Kim Quang Giao đắc thế, những tin đồn đó đã được áp chế rất tốt, căn bản không ai cho là thật. Trong khi vào đêm này, những tin đồn dường như đã bất ngờ chuyển thành chứng cứ xác thực, Kim Quang Giao chỉ trong phút chốc trở thành một tên tội phạm có hành vi phạm tội đầy mình, hắn dường như đã trở thành một người điên, như vậy xem ra, vị kim mổ này thật sự là một nhân vật đáng sợ, giết cha, giết mẹ. giết huynh, giết vợ, giết con, giết chủ, giết hữu, con loạn luân, lăng lăng kim thị ngăn ngược bá đạo, kim quan giao lại càng chuyên quyền độc đoán, chưa bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác, chúng ta đã sớm chịu đủ cổ ác khí này rồi. hắn là nhìn những năm gần đây tất cả thế lực đều không ngừng mở rộng, thực lực phát triển, sinh ra cảm giác uy hiếp, sợ hãi bị lật đổ giống như lúc trước tại kỳ sơn ôn thị, cho nên mới hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Đây là muốn dứt khoát đem chúng ta một lưới bắt hết đi, vọng tưởng, một khi đã như vậy, chúng ta để cho biến cố mà hắn sợ nhất trở thành sự thật, bỗng nhiên, một người quay đầu lại nói, Ngụy Tiên Sinh, Kim Quang Giao kẻ này trong tay có âm hộ phù, vật này cần phải nhờ cậy ngươi rồi, Ngụy Vô Tiện nói, à, Ngụy Vô tiễn không nghĩ tới sẽ có người chủ động đến nói chuyện cùng mình, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy, có chút hơi do dự, lập tức, một vị gia chủ khác cũng nói, không sai trên đoạn đường này không người nào có thể thoát khỏi bàn tay của di lăng lão tổ lần này kim Quang Giao đá vào tấm sắt rồi ha ha ha ha ngụy vô tiện nhất thời có chút nói không nên lời lần trước người bên ngoài nếu như đối với hắn nói chuyện như vậy như thể là thổi phòng nịnh hót đã là mười mấy năm trước tại bên trong xạ nhật chi chinh có thật nhiều người nhất định phải đứng ở một bên đối lập mới có thể xác định lập trường của mình là chính xác Lúc này bọn họ có chung một kẻ địch mới, thống nhất chiến tuyến, có tán đồng cảm giác, vì vậy cả đám nhau nhau bắt đầu đối với ngụy vô tiện lấy lòng, xác nhận hắn ở bên trong trận doanh này, cũng thừa cơ biểu hiện phe mình khoan dung rộng lượng tha thứ cùng hải nạp bách xuyên, mặc dù cuối cùng cũng có người tiếp nhận hắn ngồi trên vị trí bách gia, nhưng hắn cũng không có nếm ra bao nhiêu hương vị khổ tận cam lai, càng không có cái gì rốt cục được thế nhân tiếp nhận mà cảm động, chỉ là trong lòng nhịn không được hoài nghi. Năm đó bọn họ có phải hay không cũng giống như đêm nay, một đám người tụ tập tại một chỗ cùng mở cuộc hội nghị bí mật, sau đó liền muốn vây quét bãi tha ma, sau khi hội nghị kết thúc, Yến tiệc Vân Mộng Giang thì cũng vừa chuẩn bị xong, có thể ngồi vào vị trí dùng bữa, nhưng mà, trên Yến tiệc lại thiếu mất hai cái thân ảnh, mọi người ngạc nhiên nói, như thế nào thiếu mất Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quan Quân, Giang Trừng ngồi ở ghế lớn, hỏi người bên cạnh, người đầu, người kia nói. hai người bọn họ vào phòng bên trong thay đổi y phục sau khi thay xong họ có nói ra ngoài đi dạo một chút đợi lát nữa sẽ trở về giang trừng cười lạnh một tiếng nói vẫn là như cũ không biết cấp bậc lễ nghi lời này tự hồ cũng đem lam vong cơ chỉ trích làm khải nhân trên mặt lộ vẻ không vui dừng một chút giang trừng điều chỉnh sắc mặt khách khí nói chư vị trước dùng cơm đi lam vong cơ tùy ý để ngụy vô tiện dẫn đi cũng không có hỏi đi nơi nào Mọi nơi nhằn nhã đi như tản bộ, trước bến tàu liên hoa ổ có bày bán các quầy hàng quán nhỏ, ngụy vô tiện đi qua, cười nói, không cùng bọn họ dùng bữa là rất đúng, Lam trạm đến đến đến, cái bánh này ăn ngon, ta mời ngươi à, lấy hai cái đi cho khỏi phiền toái, chủ quán lập tức vui vẻ ra mặt rồi dùng giấy dầu bao lại hết hai cái bánh, ngụy vô tiện đang muốn tiếp lấy, chợt nhớ tới hắn không có mang theo tiền, Lam vong cơ đã thay thế hắn một tay nhận lấy, một tay trả tiền. Ngụy vô tiện nói: Ai nha, thật xin lỗi, như thế nào luôn là như vậy, cứ mỗi lần ta muốn mời ngươi ăn thứ gì đó thì dường như mỗi lần đều không thành. Lam Vong Cơ nói: Không sao. Ngụy vô tiện cúi đầu cắn xuống cái bánh, nói: Trước kia khi ta còn ở bến tàu này muốn ăn cái gì cũng đều không cần phải trả tiền, tùy tiện ăn tùy tiện lấy, ăn xong liền đi, lấy rồi thì bỏ chạy. Qua một tháng chủ quán tự nhiên sẽ đi tìm Giang thúc thúc báo cáo thu chi. Lam vong cơ trong tay cầm lấy bánh bột ngô có hình cầu, cắn xuống một cái nhỏ, bánh trở thành hình bán nguyệt, nhạc tiếng nói, ngươi bây giờ cũng không cần trả tiền, Ngụy vô tiện cười lớn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hắn hai ba cái đem bánh ăn xong, đem giấy dầu vò thành một đống, cầm trong tay ném chơi, nhìn quanh mọi nơi, nói, không có gì trong những gian hàng khác, trước đây nơi này cho dù có trễ đến thế nào thì cũng đều chật ních các sạp hàng. Bán đủ loại kiểu dáng thức ăn, bởi vì buổi tối ở Liên Hoa ổ thường có không ít người đi ra ăn khuya, thuyền cũng rất nhiều, không thể so kém với thải y trấn bên kia các người. Hắn nói, Lam Trạm, ngươi tới quá muộn, bỏ lỡ thời điểm náo nhiệt bận rộn nhất có thể chơi rất nhiều trò. Lam Vong Cơ nói, không muộn, trầm mặt một lát, Ngụy Vô Tiện cười nói, năm đó ở Vân Thâm không biết chỗ đi học, khi ta nhiều lần muốn ngươi tới Vân Mộng chơi, ngươi đều không để ý ta. Ta đành phải ngăn ngược một chút, trực tiếp đem ngươi kéo đi, hắn nói, sao lại ăn chậm như vậy, ăn không ngon sao, Lam Vong Cơ nói, ăn không nói, hắn từ trước đến nay ăn đồ phải nhai kỹ nuốt chậm, nếu như có lời muốn nói, vậy thì phải cam đoan trong miệng tuyệt đối không có đồ vật gì cản trở, Ngụy Vô Tiện nói, vậy ta không nói với ngươi, ngươi ăn đi, nghĩ đến ngươi không thích, ta còn muốn gọi ngươi đem phần còn lại cho ta ăn được rồi, Lam Vong Cơ đối với chủ quán nói, Lại bán thêm một cái, cuối cùng, thời điểm Ngụy Vô Tiện đem cái bánh thứ ba đều đã ăn xong, Lam Vong Cơ vẫn còn đang chậm rãi gặm cái bánh đầu tiên của mình, mà Ngụy Vô Tiện đã dẫn hắn đi được cách liên hoa ổ càng ngày càng xa, dọc theo đường đi khắp nơi chỉ này chỉ kia cho hắn xem, không ngừng nói chuyện, đối với Lam Vong Cơ miêu tả khi mình còn nhỏ, hắn đặc biệt tưởng nhớ lúc mình còn nhỏ, lúc mình lớn lên, chơi đùa, khóc lóc ôm sòm, quậy phá khắp nơi. lăn lộn qua các địa phương đều cho Lam Vong Cơ nhìn một lần, nói cho hắn biết mình từng ở nơi này làm qua những việc xấu, chơi những trò chơi điên khùng, hắn từng có một lần bắt gà rừng, sau đó sẽ mang về quan sát biểu tình biến hóa lúc còn nhỏ của Lam Vong Cơ, mong đợi mỗi một cái phản ứng của hắn, Ngụy Vô Tiện nói, Lam trạm, xem ta, nhìn cây này, Lam Vong Cơ cũng đã ăn xong phần bánh của mình, đem giấy dầu gấp lại chỉnh tề thành một khối hình vuông nhỏ gọn gàng. nhìn theo phương hướng ngụy vô tiện chỉ, khi chẳng qua chỉ là một gốc cây cổ thụ phổ thông, thân cây thẳng tắp, cành lá mở rộng, hẳn là đã có mấy thập niên. Ngụy vô tiện đi đến dưới cây, vòng quanh nó đi hai vòng, vỗ vỗ thân cây, nói: ta từng trèo qua cây này. Lam Vong Cơ nói: mới vừa rồi đi trên đường, ngươi mỗi một thân cây đều trèo qua. Ngụy vô tiện nói: cây không phải đều là tương tự, đây là cái cây đầu tiên mà ta leo lên tại Liên Hoa Ổ. Hơn nửa đêm leo lên, sư tỷ của ta đốt đèn lồng đi ra tìm ta, ta đã giật mình sợ hãi và sau đó trượt chân ngã xuống dưới gốc cây, vì vậy nàng chỉ có thể dùng cánh tay mảnh khảnh của mình để nắm lấy ta, nhưng mà ta vẫn là ngã gãy một cái chân, Lam Vong Cơ nói, vì cái gì nửa đêm lại leo lên cây, ngụy Vô Tiện xoay người cười nói, không có vì cái gì, ngươi cũng biết, ta thích đi ra ngoài vào lúc nửa đêm để đánh lừa xung quanh mà, ha ha.